Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. À, hay là y tá đã vô coi vết thương trong lúc tôi đang ngủ sau đó thì bác sĩ có rửa sạch vết thương và mai cáp vết cắt lại cho tôi trong khi băng bó thì ông có nói cho tôi biết là bất cứ bác sĩ hay y tá ai muốn rửa hay là muốn quan sát hay băng bó vết thương của tôi không thể tự ý làm trong khi tôi đang ngủ mà phải đánh thức bệnh nhân vậy và báo cho bệnh nhân biết mình sẽ phải làm gì với bệnh nhân khi nghe bác sĩ nói như vậy tôi cứ thắc mắc hoài tôi không hiểu hồi lúc nãy trước khi bác sĩ tới ai là người đến coi vết thương của tôi rồi tối hôm đó tôi phải ngủ lại nhà thương một đêm tôi nằm coi tivi một hồi chán rồi tôi ngủ trong khi nằm trên giường ngủ mà sao tôi nghe ồn ào như một cái chợ tiếng của người già có, con nít có, người thì cười, người thì khóc, um sùm hết. trong đầu tôi chỉ nghĩ sao mà nhà thương gì mà kỳ cục vậy? tối khuya mà chẳng ai giữ yên lặng cho người khác ngủ. đang thiêu thiêu, tôi nghe một tiếng la thiệt lớn như sát mình lỗ tai của tôi. get out, tức là đi ra. tôi giật mình vậy, tôi hoảng hồn, tôi biết là gì rồi, cho nên tôi mới thầm khấn. Tôi đang bị thương. Chỉ xin nằm tạm đêm nay. Xin quý vị thông cảm. Đương nhiên, tôi phải nói bằng tiếng Mỹ. Một lát sau thì tôi ngủ lại thì không nghe gì nữa. Và tôi làm một giấc cho tới sáng. Cảm ơn anh Việt Thảo đã kể lại chuyện và các bạn cũng đã lắng nghe những tâm tình cũng như những câu chuyện mà tôi đã kể từ nãy giờ. Tôi biết từ tháng 11... Năm 2020 cho tới bây giờ mới xong Sau khi viết xong thì tôi phải lọc lại những phần không phải là tâm linh Mà là trải nghiệm và suy nghĩ của mình Nhiều quá anh đọc mệt mà còn bị la nữa Còn đây là chút tâm tình Xin anh coi giùm và đọc lên Phải nói mấy chục nồi bánh chưng đi qua Và đã có đi học từ Việt Nam Vậy mà viết nhiêu đây tôi còn viết trật tùm lum Chấm phết loạn xạ câu văn lũng củng, trong khi adam thi sinh trưởng lớn lên từ nơi này được bà ngoại chỉ dạy cho nên câu văn bay bốn mạch lạc đâu vô đó hên cho tôi nhờ có cái cớ đó để làm động lực cho viết bài này tôi xin được cảm ơn bà ngoại của adam thi cầu xin hương hồn của bà được tiêu diêu nơi miền cực lạc và cũng không quên cảm ơn adam thi đã là động lực cho tôi viết nên những câu chuyện này Xin được cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa nghe qua hai kho tàng truyện dân gian Việt Nam với những câu chuyện và tâm tình của ông già Ham vui kể lại cho chúng ta nghe. Xin được cảm ơn và cũng như cảm ơn quý vị cũng như các bạn đã theo dõi, đã giới thiệu để cho mọi người cùng nghe những kho tàng truyện mẹ dân gian Việt Nam với Việt Thảo. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon